Lại tại lúc này, một tiếng huyết sát gào thép ở cái này không gian chấn đung đưa mà lên tiếu lạc như một đầu giống như giã thú bay lượn trên không, một đôi con mắt màu đỏ ngòm vẽ ra trên không trung hai đạo tinh hồng sắc quý tích. Trên bầu trời, tinh chuẩn chặn đường trọng thương Tô Ly đưa nàng ôm ôm vào trong lòng. Tô Ly kinh ngạc nhìn qua hắn, một đôi mắt đẹp bên trong lói lên liền biến mất một tia nhu hòa ý, nhưng lại rất nhanh ức chế xuống dưới.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 Đem tô ly cẩn thận từng ly từng tí phóng ở trên mặt đất Sau đó ngẩng đầu tinh con mắt màu đỏ nhìn phía trên bầu trời phát Toàn bộ nhân khí chất bỗng nhiên dữ tợn, huyết sát ngập trời Tô ly, tứ vương bọn người hơi xứng sờ Không biết có phải hay không ảo giác Bọn hắn chỉ cảm thấy hiện tại tiếu lạc như là bỗng nhiên thức tình dữ tợn ma rượu Phát, ta muốn một đao một đao dóc xương lóc thịt ngươi Tiếu lạc đằng đằng sát khí chừng mắt Phát, gần từng chữ một. Phát hơi xứng sờ, lập tức khẽ cười nói. Các ngươi tiêu thị cuồng chiến tục sống như chó nhà có tang đồng giảng bị khoa chúng ta kỹ năng chi cực ở trong vũ trụ sao trời đuổi theo đánh giết Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí dám nói ra như vậy mà nói đến. ạ Như thú gào thét ở ít hầu nhấp nhô, ở đầu lưới nổ vang, tiếu lạc không cùng hắn nói nhảm trực tiếp bảo trùng mà lên, tựa như một đầu phát cuồng dã thú, sát ý đầy đồng thân thể phá toái hư không, nghiêng nghiêng hướng phát bay thẳng mà lên, nắm nắm chặt nắm tay phải, lẻ tẻ nhảy lên không, vỡ vụn không gian ầm ầm trùng kích ở phát năng lượng vòng phòng hộ bên trên. Xì xì xì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 ngớ ngẩn ta cái này hai mươi cấp năng lượng vòng phòng hộ là có thể đem ngươi sở hữu công kích ngăn lại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu phát khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt liền lấy cái này tiếu lạc tay trái bỗng dưng xuất hiện một thanh hắc sắc rượu rì truy thủ quán chú cuồn cuộn chân nguyên lực hung mãnh đâm về năng lượng màu vàng ấm vòng phòng hộ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 Một tiếng đâm vào phát lồng ngực theo tiếu lạc cánh tay đi lên kéo một phát, sắc bén hắc sắc truy thủ đem phát ngực trở lên thân thể bộ phận một phân thành hai, ba quát đầu bị tách ra hai bộ phận thân thể mềm nhúng hướng hai bên khuyên đảo. Một chiêu đắc thủ tiếu lạc không có tác mảy may ngừng cách không đưa tay trộp một cái, long đao từ dưới đáy phế tích bên trong như một vòng màu máu quang điện bay đến hắn trong tay. Đi chết. Hắn hét lớn một tiếng.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 Lôi vương sợ hãi quét mắt bầu trời cố gắng muốn đem phát tìm ra. Những người khác cũng là như thế, con mắt đảo qua trên bầu trời mỗi một tất nơi hẻo lánh, nhưng thủy trung không cách nào xác định phát vị trí. Tiếu lạc cẩn thận, hắn ở phía sau ngươi. Tô Ly bất tình lình lớn tiếng nhắc nhở. Trên bầu trời Tiếu lạc thân thể khẽ run, vội vàng xoay người nghênh địch, lại tải xoay qua chỗ khác ngắn ngủi chỉ chốc lát. Khói mắt thoáng nhìn kim sắc lượng tử tụ hợp thành phát sáng dấp ở hắn vừa vặn xoay người sang chỗ khác lúc, phát nâng lên bàn tay đang đối mặt lấy chính là hắn một cái không khí năng lượng pháo. Oanh! Một đóa khói đen hình thành mây hình nấm bay lên, xôi trào mãnh liệt năng lượng ba đồng hướng bốn phía bập bình mà mở.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 Phát sóng to tựa như phát điên đối với tiếu lạc rơi xuống đất điểm phương viên trăm mét khu vực tiến hành điên cuồng công kích. Dầm sầm dầm. Từng viên áp xúc đến cực hạn không khí năng lượng pháo tại mặt đất bên trên nổ tung cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất lại lần nữa bị thương, vỡ nát phân ly thành tấn thành tấn cát đất bị văng lên ở không trung thành phiến thành phiến mặt đất sụp đổ. Mặt đất nước ra, nóng hổi nham tương từ vỡ ra trong khe hở bắn tung tói mà ra tẩy tại mặt đất bên trên sau, suy suy suy, bốc lên khói trắng. Cái này là một bức hình ảnh đáng sợ. Tô ly kiếm vương, chiến vương bọn người nhanh chóng rút lui thẳng đến ngàn mét xa một tòa núi lớn bên trên mới dừng lại. Tên vương bát đản này, hắn đây là muốn đem thế giới cho hủy đi sao?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 Chương 857 Bạch hóa tiếu lạc Tác giả Đạo thảo giá phong Cuồng. Thế giới các quốc gia cao tầng thông qua về tinh truyền trở về video tín hiệu cũng nhìn thấy bạch hóa tiếu lạc, loại kia âm trầm dụng gì khí tức liền xem như cách màn hình cũng vẫn là để bọn hắn cảm thấy từng đợt kinh dị cùng sau lưng phát lạnh. Giang thành bí mật người sống sót trong căn cứ.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 Sau đó U Minh dự chảo một dạng tay phải lôi cuốn lấy mạnh mẽ xé sách tư thế hướng phát ngực đánh ra. Phát từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần quát. 20 cấp năng lượng vòng phòng hộ. Vù vù. Năng lượng màu vàng ấm vòng phòng hộ trong nháy mắt đem hắn bao khỏa ở trong bên cạnh, ngăn cản bạc hóa tiếu là cái này hung ác bắt. D A. N. G. G. G móng vuốt cùng kim sắc vòng phòng hộ hung hăng xông đụng ở cùng một chỗ, khuấy động lên một tiếng đinh tai nhức óc kim loại tiếng leng keng kim sắc vòng phòng hộ kịch liệt rung động mấy cái quanh mình không gian nhận cố này cuồng mãnh đại lực trùng kích, vỡ nát phân giải xuất hiện từng mảnh từng mảnh hắc ám hư vô. Phát cười lạnh, liền ngươi cách này rác rưởi, liền đụng phải ta cơ hội đều không có. Tư tư hừ. đáp lại hắn. Là một hồi bén nhọn, giống như đến từ u địa ngục ma ruột khặt khặt nhe răng cười. Một giây sau, bạch hóa tiếu lạc hét lớn một tiếng lại lần nữa tăng lực. Kép, kèn kép. 20 cấp năng lượng vòng phòng hộ từ bạch hóa tiếu lạc bàn tay dưới đáy bắt đầu giả nước sinh ra viết sách. Viết sách như giống như mạng nhện hướng cái khác địa phương lan tràn, vang lên thanh thúy tiếng vang. Phát trên mặt ý cười trong nháy mắt cứng lại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 Xác định có phải hay không nằm mơ ngươi quạt ngươi bản thân a phiến bản vương làm gì? Phiến bản thân. Chiến vương nghĩa chính ngôn từ cười khẩy nói, ngươi làm lão tử ngốc sao? Phiến bản thân không thương. Quạt ngươi liền biết rõ đau, phiến ta ta liền không biết đau sao? Ta. Đô la phần trăm. Lôi vương chỉ cảm thấy trong đầu có mấy vạn chỉ con mẹ nó lao nhanh mà qua tức dẫn đến sắc mặt tái nhợt chết chết cắn sang cửa trầm giọng nói. Bản vương giết chết cái tên vương bát đàn ngươi. Chỗ nào còn có thể nhẫn trực tiếp liền hướng chiến vương nhào đi lên đập mối thù không đổi trời chung. Hai người rất nhanh liền đánh thành một đoàn bởi vì đều bị trọng thương chân nguyên lực là không cách nào sử dụng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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 858 Rồi sẽ tìm được đường ra Tác giả Đạo Thảo giã phong cuồng, Vừa dứt lời bạch hóa tiếu lạc cường thế tới gần Phát U Minh dù chảo dễ như chở bàn tay đập nát cái kia năng lượng màu vàng ấn vòng phòng hộ Lôi cuốn khủng bố lực bộc Phát trùng kích ở Phát trên đầu A Phát kêu thảm một tiếng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 Lại từ hư vô chữa chỉ như lúc ban đầu Lại vỡ vụn thành tư vô Quá trình này không ngừng lặp lại tuần hoàn Thế giới các quốc gia cao tầng đều giật mình Nhưng mà nhìn quang tộc thánh địa tứ vương Cùng bọn hắn phụ tá tùy tùng Cùng tô ly đồng giảng kinh ngạc Nhìn xem đây hết thảy Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần Ở bạc hóa tiếu lạc trước mặt Phát thế mà chỉ có bị đánh phần Đây quả thực không cách nào tưởng tượng Phá ha ha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 Quang Tộc thánh địa tứ vương cùng tô ly vừa lui lại lui, lôi vương cùng chiến vương cũng đã sớm đình chỉ đùa giỡn, lẫn nhau nếu lấy đối phương cổ áo, mắt chừng ngây mồm nhìn qua bức tranh này. Mà thế giới các quốc gia cao tầng đáy lòng đều tại hỏi, thắng sao? Chúng ta đánh thắng sao? vốn là thị khu phồn hoa địa vực tất cả đều là lưu động dung nhâm nhiệt độ cao thiêu đốt lấy nơi này tất cả cách mặt đất cao 4 mét không gian đều là bàn uỷ hồng. Phụn sao? một bóng người từ nhâm tương bên trong vọt ra đứng ở trăm thước không trung từng ngụm từng ngụm thở dốc chính là phát.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 Lại tại hắn ngẩng đầu lên đại cười vài tiếng sau, bạch hóa tiếu lạc ở trùng trùng điệp điệp cơn bão năng lượng bên trong hiện thân u minh rượu trào, phúc, một tiếng phá vỡ hắn lồng ngực trực tiếp đem hắn trái tim cho đấm máu móc ra. Ngươi! Ngươi! Phát hai mắt lập tức chừng chừng kinh dị nhìn trước mắt tiếu lạc. Ta cái gì? Lấy là ta chết rồi. Thật có lỗi, nhưng ngươi thất vọng.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 Hắn trên người áo giáp bất thình lình vươn rất nhiều máy móc xúc tu, những này máy móc xúc tu liền giống như là từng đầu mãng xà, đem bạch hóa tiếu lạc thân thể một vòng một vòng chăm chú quấn chặt lấy. Ngươi muốn tự bảo. Bạch hóa tiếu lạc lạnh lùng nhìn xem hắn. Làm sao? Ngươi sợ hãi. Phát thần sắc bị điên, như cái mười phần tên điên cười to. Làm khoa chúng ta kỹ năng chi cực sinh con sản phẩm, ngươi nhất định biết rõ ta thân này chiến đấu áo giáp từ bảo sẽ sinh ra như thế nào uy lực, mười cách địa cầu đều không thể thừa nhận ở, ngươi đương nhiên cũng quyết định không được. Bạch hóa tiếu là không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Phát tinh thần vô cùng phấn khởi nói ra. Đem ta bước đến từ bảo trình độ, ngươi cách này tiêu thị cùng chiến tục giác sửa đủ để kiêu ngạo. Hắn giống to, khởi động từ bảo chương trình. Nhưng mà, dự đoán bên trong bảo tạc cũng không có xuất hiện, hắn trên người áo giáp không phản ứng chút nào. Phát xứng sờ, lại là lớn tiếng quát. Khởi động từ bảo chương trình. Tàn phá không chịu nổi áo giáp màu vàng ấm vẫn như cũ không có phản ứng chút nào, đối với hắn chỉ lệnh dường như không chấp hành. Đừng thử, nó sẽ không chấp hành ngươi chỉ lệnh.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 Mà là hệ thống tại khống chế ngươi, nói cách khác, ngươi là hệ thống khôi lỗi, ở ngươi cùng hệ thống dung hợp về sau, hệ thống chiếm cứ lấy chủ đạo tính địa vị. Bạch hóa tiếu lạc thản nhiên nói, khôi lỗi, hệ thống chiếm cứ lấy chủ đạo tính địa vị. Phát trong đại não giống như là nổ tung một cái tạc đạn, vù vù xung động trong lúc nhất thời không cách nào suy nghĩ, sau đó hắn âm lánh cười ha hả, Ngươi cái này tiêu thị cuồng chiến tục rác sưởi ở cái này nói hưu nói vườn cái gì, nếu như ta là khôi lỗi, vậy ngươi há không phải cũng là khôi lỗi. Nửa tân cười tám lượng, ngươi có mặt. Thật có lỗi, đáng sợ lại muốn cho ngươi thất vọng.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 Sau cùng ngưng tụ thành một cái kim sắc nhỏ chút, hướng vũ trụ chỗ sâu bay đi. Mất đi áo giáp phát toàn thân đỏ chủ trần, không nói ở cái này ngoài không gian không có mặt du hành vũ trụ phục không cách nào sinh tồn, liền là bầu ngực hắn bị tiếu lạc lột hết ra trái tim lỗ máu, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. a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 Hoa quốc thiên nhãn cùng Mỹ quốc may mắn bảo tồn xuống tới các bột kính viễn vọng phát hiện tại Thái Dương phủ cận có một chiếc UFO thông qua so với gì tục phát xâm lấn địa cầu lúc ngồi phi thuyền có thể xác định cái kia chiếc UFO liền là phát phi thuyền không thể nghi ngờ. Lấy địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật căn bản là không cách nào đem cái kia chiếc phi thuyền trở về. Tiểu lạc tự mình ra mặt đem phi thuyền mang về địa cầu.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 Nông trang ba tầng trong ba tầng ngoài đều là tới tham gia hôn lễ khách nhân, có lạc thôn thôn dân, có thế giới các quốc gia lãnh đạo cấp cao, có ánh sáng tục thánh địa người đến tóm lại, tiếu lạc nhận thức người đến, không biết người cũng tới. Mụ chứng thật hâm mộ lão tiêu, có thể cươi bốn cái lão bà, hơn nữa từng cái đều là nhất đẳng đại Mỹ nữ, cũng không sợ thần hư. Ở một cái bàn trước, Trương Đại Sơn ước ao ven Tị, nói một mình một tiếng. Kết quả vừa nói xong, lỗ tai liền bị xài trí anh cố sức kéo lấy. Ngươi hâm mộ cái gì? Liền lão nương một cái ngươi cũng uy không no, còn muốn học nhân ra tiếu lạc. Ngươi có bản lãnh này sao ngươi? Lời này lúc này gây nên ngồi cùng bàn tô sán nghiệp cùng đường nhân cười to. Ai ai ai? Lão bà như thế nhiều người ở chỗ này, hơi cho ngươi nam nhân một điểm mặt mũi a.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 đúng vây đúng vậy làm gì ở lạc ca cái này trên một thân cây treo cổ nếu không suy nghĩ một chút chúng ta chu tiểu phi cùng đinh khải ở một bên an ủi không nói lời nào không ai đem các ngươi làm tâm điếc hừ sở nguyệt thở phì phì xông bọn hắn gọi la một câu viết quá mức đi chu tiểu phi cùng đinh khải chỉ có thể là tự chuốc nhục nhã buông buông tay nhắm lại miệng lạc phường cao tầng quản lý cái kia một bàn Phong vô ngân năm người cao hứng dùng bữa uống rượu, vì tiếu lạc từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ, sở hữu lạc phường cao tầng bên trong chỉ có lý tử manh ginh ngạc nhìn xem nông trang phòng ốt suốt thần, phong hoa tuyệt đại trong mắt mang theo một vòng thương cảm. Mà vịt hoàng cùng U Linh hai cái đại ăn hàng, nhanh chóng đem bản thân trên bàn Mỹ vị món ngon ăn mấy lần, đã ăn xong liền lập tức đi tai họ bàn khác. Quang Tộc thánh địa tứ vương chừng mắt về phía trong kho vậy, bởi vì bọn hắn cũng còn không có thúc đầy trước mặt thức ăn cũng chỉ còn lại đồ ăn nát canh thừa. Trong kho vậy mồ hôi lạnh thác nước tuôn ra, lập tức thay u linh bồi không phải. Thật xin lỗi ta. Được rồi được rồi, hôm nay là thánh chủ điện hạ ngày đại hôn, ta không cùng ngươi tức giận, nếu là ngày bình thường lại không hảo hảo quản giáo một chút ngươi nữ nhi kia ta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 Đã trải qua một trận liên quan đến nhân loại tồn vong kiếp nạn, bí cảnh cùng nguyên thế giới đã đà thông cửa ra vào ngay ở hạ biển trên không cái kia hải thị thần lâu đồng dạng trong tấm hình. Rộng lớn khôn cùng, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ bí cảnh. Tiếu lạc ăn mặc cổ đại tân lang phục, mang theo bốn vị ăn mặc đỏ thấm tân nương phục xinh đẹp bộ dáng trên không trung phi hành. Các nàng theo thứ tự là tô ly cơ tư dính. Nằm người ấy cùng cổ thiến tuyết, xem dãy núi cảnh đẹp thu hết vào mắt, tô tiểu bối thì vé vào trên lưng hắn, một đôi đen lúng liếng mắt to hiếu kỳ đánh giá bí cảnh tốt đẹp phong quang. Thật đẹp nha! Tô tiểu bối nhìn không được sợ hãi thán phục, gió thổi hất ra nàng tóc mái, lộ ra cái kia bạch ngọc tựa như cái chán. Tiếu lạc nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút cơ tư dính, nằm người ấy cùng cổ thiến tuyết.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 hít tròn bộ